Hơn 3 tiếng sầu vừa xuống khỏi máy bay kỹ Lương liên cấp tóc mở điện thoại gọi cho con trai Người ta nói Đến lúc gặp xui xẻo thì vô uống nước cũng bị rác cả răng Đó cũng chính là cảm nhận của kỹ Lương bây giờ Ở thời khắc máu chốt này Mà bên đầu dây bên kia lại không có người trả lời Những tiếng Thầy bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được quy khách vui lòng gọi lại sau. The person you've called is not available at the moment. Please try again later. Cứ kéo dài khiến cho cô càng thêm sốt ruột. vào thời điểm máu chốt thế này mà tên nhóc kia lại chạy đi đâu chứ? Kị Lương đi thôi. Phía bên kia bọn Hắc Tử đã giam mặt Hoa Đới Du lại. xử lý xong mọi chuyện rồi đi về phía cô. Tiện tút dài ở trong điện thoại Khiến cho cô càng thêm sốt ruột Bốn người thách tử đã lên xe chờ cô Lão Khản còn phải dặn dò học viên dưới quyền Nên không đi cùng Cô vẫn không từ bỏ ý định Gọi điện thoại đến lần thứ tám Nhưng vẫn không có ai nghe máy Trời muốn hại cô Trời muốn hại cô rồi Tiệm của kỹ Lương lạnh ngắt Chầm rãi bước lên xe Đi theo bọn họ về nhà Giờ chỉ có thể cầu nguyện Hôm nay tâm tình của anh Duệ tốt Chạy sang nhà bạn học chơi thôi Trên đường đi kỹ Lương cố tình Nói muốn đi chờ để kéo dài thời gian Nhưng mà cái gì Phải đến thì nó cũng sẽ đến thôi Hắc tử dùng kỹ thuật lái xe Siêu hạng của mình Giữa dòng xe cổ dày đặc Mà lượng lách huy như bay Khiến cho kỹ lương vài lần muốn lôi cậu về cục cảnh sát Để kiểm tra xem có phải cậu vừa cắn thuốc hay không nữa Càng gần đến nhà Kỹ lương lại càng cảm thấy dạ dày của mình như co bóp mạnh hơn Suốt mấy năm nay Chưa bao giờ cô tưởng tượng được Sẽ có ngày hai cha con họ gặp lại nhau Cô liếc trộm hạ vũ Ngồi cạnh mình một cái rồi Không ngờ anh cũng đang nhìn cô Tầm mắt của hai người gặp nhau giữa không trung Kệ lương ngừa ngùng cười Rồi xấu hổ quay đi nghiêng đầu sang một bên Giả vờ như đang ngắm khung cảnh ở bên ngoài Điều duy nhất khiến cho cô Có thể tạm yên tâm Đó là tướng mạo của anh vệ Giống cô đến 80% Đây có thể coi là may mắn Trong bất hạnh hay không Kỵ lương bắt đầu sử dụng tinh thần AQ để tự an ủi Chính mình Hạ Vũ đương nhiên sẽ không cảm nhận được sự khác thường của Kỵ Lương mà nếu có thì nhiều nhất anh cũng chỉ có thể đoán được sự khác thường của cô có liên quan đến tên tiểu bạch kiểm mà cô nuôi ở trong nhà kia chứ hoàn toàn không thể đoán được tên tiểu bạch kiểm đó lại có liên quan đến chính anh. Trong suy nghĩ của anh, có lẽ Kỵ Lương muốn bảo vệ cả đàn ông kia nên mới từ chối không muốn cho bọn họ đến nhà. Cũng có thể, gã đàn ông kia không đối xử tốt với cô như người ta nói. Tóm lại, dù anh có suy nghĩ nhiều như thế nào, nhưng cũng chẳng có ý nghĩ nào gần với sự thật cả. Khi xe dừng lại ở khu nhà, tổ hợp bốn nam một nữ thật khiến cho người ta chói mắt. Vốn dĩ cái danh hiệu bà mẹ đơn thân đã dễ dàng mang lại nhiều câu chuyện cho các bà tám ở khu này. Vấn đề ai là cha của cậu bé đẹp trai nhà họ kỹ kia Đà đề tài mà nhóm bà Tám rảnh rỗi ở đây thích nói đến nhiều nhất Hơn nữa, bình thường kỹ lương vẫn thoải mái bá vai bá cổ với mấy đồng nghiệp nam Cho nên, dưới con mắt của một số bác gái Thì cô là một người phụ nữ có sinh hoạt cá nhân rất buồn thả Người như vậy mà có thể sinh ra một cậu con trai vĩ đại như kỹ duệ kia Đúng là chó ngáp phải rùi, vô tư mà đạt phải cứt chó Có một số quan niệm cho rằng đạp và cứt chó là gặp may đó mà hả? Hay dạ, riêng bản thân của mình chả muốn đạp cứt chó đâu. Còn nhớ, khi kỹ lương vừa chuyển tới đây, có không ít bác gái nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô, kết quả là giới thiệu 10 thì hỏng chín, còn một người duy nhất lại không yêu phụ nữ mà là yêu đàn ông, trở thành chị em tốt của cô. Vì vậy, khi chị Lương dẫn bốn người đàn ông về nhà, đám bà Tám kia lập tức vây quanh nhìn ngó, vừa xem, vừa chỉ trỏ, ri rầm ban tán. Có người nói, Lại đổi người rồi à? Người kia đáp, đúng vậy. Ba ngày hai lượt đưa đàn ông khác nhau về nhà, không thèm nhớ là trong nhà còn có trẻ con nữa à? Đúng là không biết liêm sĩ, thật mất mặt phụ nữ mà. Này, nó nhỏ thôi, người ta... Là polit đó Bà người khác liền đồng thanh Thật, thật quá vô sĩ mà Cảnh sát thì sao nào Bốn bà bác kia càng nói càng hăng Cảnh sát cũng không thể bắt người tùy tiện được Con gái tôi nói ấy vậy mà Dạo này cảnh sát cũng rất bận biều Còn phạm pháp nhiều hơn cả người dân nữa cơ kỹ lương rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài Mấy bác à, có phải là khi buôn chuyện thì cũng nên chờ cô đưa người vào trong nhà đã rồi hãy nói không? Đương nhiên là phải hiểu luật pháp trước rồi mới có thể phạm pháp mà. Lại thêm một giọng nói chen vào, như vậy mới có thể lắc luật, lợi dụng chỗ hỏng của pháp luật để không bị bắt chứ sao? Đúng nha, đúng nha, con gái tôi cũng nói vậy à. Sao giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ? Giọng nói ngây thơ hồn nhiên này... hả Khóe miệng của kỹ lương khẽ co rút lại. Giọng nói ngây thơ đến mức khiến cho lòng tờ của cô giận ngược lên. Da gà nổi lên hết này. Còn có thể là ai nữa? còn trai ruột của cô. Cô là hiện người, người hiểu anh nhất. Anh vệ đang thực sự tức giận rồi. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bốn bà bác cúi đầu nhìn mới thấy... Không biết cậu nhóc kia đã đến từ bao giờ? Thật xấu hổ quá, đang nói xấu người mẹ mà còn bị cậu con trai bắt gặp. Đôi mắt to tròn của kỹ duệ mở thật to, mang theo vẻ ngây ngô hồn nhiên. Cậu khẽ chu cái miệng nhỏ xinh, ngây thơ nói. Chào các bác ạ. Mặt bốn bà bác kia tốt sầm cả lại. Bà, bọn họ cũng chỉ tầm hơn 40 tuổi, cùng lắm thì gọi là bác thôi chứ. Lần trước, bà Vương nói với cháu là vì bà Trương rất chanh chua đánh đá nên chồng bà ấy mới ra ngoài tìm vợ bé. Chỉ một câu đã thành công đập tan quan hệ liên minh của các nhóm bà Tám đang so mối chuyện của Kỳ Lương. Mặt cả hai người đều biến sắc, cậu còn vô tư quay sang hỏi người khác. Bà Lý ơi, người đàn bà chanh chua kia nghĩa là gì ạ? Bác Lý nhìn hai người bên cạnh đã không muốn khai chiến, rồi lại nhìn điều bộ đáng yêu của cậu bé nhà họ Kỷ kia, bỗng bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà kéo người còn lại, mỗi người khuyên một người, cấp tóc rời khỏi hiện trường. Hừ, đám bạc tán nhiều chuyện. Kỷ Duệ thu hồi ánh mắt, hướng sự chú ý của mình về phía nhóm bốn người nam một người nữ đang đứng cách đó không xa. Cuối cùng rơi xuống một người hạ vũ Nhưng chỉ một lát sau là rời đi Đổi mắt với Kỵ Lương Chính là ông ta đấy à Cậu yên lặng nhướng mày hỏi Kỵ Lương Kỵ Lương cũng yên lặng trao đổi với cậu bằng ánh mắt Anh Duệ đừng có làm loạn nha Đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng tới nhanh Kỵ Duệ khẽ nhích môi Bồ dạng như vậy, nhìn có vài phần giống với hà vũ. Sau đó, khuôn mặt nhăn nhó kia bỏng cười rộ lên như hoa. Từ sáng đến mức khiến cho kỷ lương cảm thấy trước mắt mình như đang biến thành một màu đen. Ôi trời ơi, tên tiểu yêu nghiệt này đang định làm gì đây? Rồi sau đó, cô nghe thấy một tiếng gọi ngọt lịm Mẹ! Giọng nói kéo dài đáng yêu chưa từng thấy. Ôi mẹ ơi, Kỵ Lương thật sự muốn chết mà Mẹ, người ta rất nhớ mẹ Sự đáng yêu của anh Duệ tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có khả năng chống đỡ nổi Kỵ Lương trừng mắt nhìn cậu con trai đang mở rộng hai tay lao về phía cô Mẹ, người ta ở một cái nào Anh Duệ đã hạ lệnh, cô không dám không nghe theo sao Kỵ Lương ngoan ngoãn bế Kỵ Duệ lên dùng ánh mắt cảnh cáo của cậu. Đừng có người ta người ta nữa. Nghe mà khiến cho da gà của cô nổi hết cả lên. Về một phương diện nào đó thì tính lưu manh của Kỵ Lương là do Kỵ Duệ dung túng mà ra. Nhưng tính tình quái đảng của Kỵ Duệ chẳng phải là do Kỵ Lương cưng chiều quá hay sao? Hai người này đúng là một đôi mẹ con chẳng ra sao cả mẹ, các chú này là hà vũ nhìn chăm chăm vào cậu bé có diện mạo rất giống với kỹ lương đang nằm gòn ở trong lòng cô kia một lúc lâu sau cũng chưa hồi phục được tinh thần con trai cô ấy vậy là cô ấy cũng kết hôn rồi sao